Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Ba Bà Mụ Độc Ác qua một sáng tác của Thúy Hiền. Phần 2 cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Phải đi dòng dèo qua rất nhiều khúc cua Cuối cùng mụ tám cũng dừng lại Trước một ngôi nhà nhỏ Nằm ngay sát bên bờ sông Giang con sông Giang ngăn cách Giữa làng của mụ và làng bên Nơi đó có một thầy mo nổi tiếng Bởi cái tài bắt ma không ai cao tay bằng Mụ tám chăm chú nhìn ngôi nhà Lợp mái tre rách nát Chép miệng do dự Không biết có nên vào hay không chờn chờ vài phút mụ xoay người toan bỏ đi đúng lúc nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt sau lưng một người đàn bà già nua với mái tóc điểm bạc đứng trên bậc cửa nhèo đôi mắt xếp chồng nếp nhăn nhìn mụ tám đau đáu tìm thầy mo hả mụ tám tưởng bà già đó là vợ thầy mo bèn gật đầu bà già bèn đẩy rộng cánh cửa tre ộp ẹp ra nói bằng cái giọng khàn đục dữ dằn. Vào đi. Mụ tám không thích ai thái độ với mình. Hàng ngày làm trưởng trạm, mỗi lần người dân muốn hỏi han mụ về thuốc men hay khám bệnh là mụ đều ngoa ngoắt, mắng nhiếc xa xả. Mụ cho rằng mụ ở trên họ một bậc, thuộc tầng lớp tri thức, hơn hẳn những người dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mụ là nhất Nên dân làng muốn được mụ bán thuốc hay khám cho Cũng phải coi mụ như mẹ thiên hạ Sẵn cái tính chua ngoa của mình Mụ tám bực tức cắt lên Chồng bà không giải khách đến nhà Lời chào cao hơn mâm cổ sao Bà già dựng bước Nghiêng đầu hiếp mắt nhìn mụ tám vẻ mặt lạnh lẽo đến gai người <cười> Cô muốn chết thì cứ về đi Nó đang bám theo sau lưng cô kìa Mộ tám sợ hãi Quay ngoắt người về phía sau Tuy không nhìn thấy ai Nhưng cảm giác rợn rợn tràn ngập khắp người Mộ bèn nhanh chân đi vào trong nhà Không dám nán lại một mình bên ngoài nữa Giữa căn nhà nhỏ Một bàn điện thờ bài biển ra Xếp đầy vàng mã Lư hương Và những tấm bia kỳ quái Hai ngọn đèn dầu lớn cháy tí tách Sôi tỏ bên trong căn phòng sơ sát Trên trần nhà có một thanh gỗ bắc ngang, hàng loạt những dải vải trắng đục treo lủng lẳng, giống y như mấy sợi dây thòng lọng. Bà già rút hương, châm lửa rồi cắm dầu trong từng chiếc lư cổ. Rất nhanh sau đó, mùi nhang bay quẩn quanh không dứt, khiến cho ngôi nhà càng trở nên kỳ bí lạ lùng chờ mãi không thấy ông thầy pháp đâu mụ tám bèn tò mò lên tiếng hỏi à, à, thầy mo ở đâu bà chừng nào mới chịu ra giúp tôi là tôi chị ngồi xuống đi mụ tám trợn tròn mắt nhìn bà cụ từ trên xuống dưới mụ cứ tưởng người ta gọi là thầy ý chỉ một người đàn ông ai ngờ không phải bà thầy mo khoanh chân vòng tròn ngồi xuống đối diện với mụ tám đặt một cái đĩa xướng bên trên có hai đồng xu cổ rồi lấy một cái bát úp lên chạm tay vào đây rồi niệm nam mô a di đà ba lần mụ tám không dám cãi nữa vội vàng làm theo chờ xong xuôi bà cụ cầm lấy cái đĩa úp chặt bát vào hai đồng xu rồi xốc lên chín cái vừa sóc bà vừa lầm rầm nói những câu kỳ quái thân hình gầy gò ngã nghiêng lắc lư như say rượu mụ tám nuốt nước bọt đảo mắt liếc nhìn xung quanh hai tay mụ bám chặt lấy cái bụng tròn to lớn hoang mang quan sát thái độ của bà thầy pháp sốc đủ chín lần bà thầy đặt cái đĩa xuống chiếu rồi từ từ nhấc bát lên khi cái bát được nhấc ra hai đồng tiền xu đều trưng lên mặt úp bà thầy ngẩng đầu nhìn mụ tám bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại tiếp tục xốc thêm chín lần nữa thấy vẻ mặt căng thẳng của bà mụ tám hơi run lòng ngực khó thở cứ đập thình thịch liên tục lần thứ hai này hai đồng xu vẫn bài ra mặt úp bà thầy hừ một tiếng phóng đôi mắt sắc lẻm nhìn mụ tám đầy khinh thường chị đã làm gì người ta. Chính chị tự chuốt quả vào thân chị. Chị e không thể nào cứu vãn nổi nữa. À, cái cái cái cái cái gì? Tôi có hại ai bao giờ? Chị chuốt quả vào thân cái gì chứ? Bà thầy ném bóp cái đĩa đựng đồng xu xuống đất, nhếch mép cười. cười. Tâm địa rắn rết. Cho nên những việc chị gây ra Chị không nghĩ nó là ác Tôi thấy có một dòng hồn sản phụ bám theo chị đó Nó bị thổ địa khu này chẳng không cho vào Nhưng vẫn đang đứng ngoài kia nhìn chị chằm chằm đó Quán niệm của nó quá lớn Quá thành sát rồi Nghe nhắc tới dòng hồn sản phụ mụ tám liền nhớ tới cái chết của bà sởi Dù không muốn tin trên đời này có ma quỷ Nhưng làm sao bà thầy lại biết Có hồ ma sản phụ đeo bám mụ chứ Chị đã gây ra tội nghiệp gì Với người đàn bà bụng mang dạ chữa kìa Muốn sống thì khai cho hết Trước sự bức ép của bà thầy mụ tám đành cắn răng khai nhận toàn bộ Đêm mưa gió bão bụng hôm đó Bà sởi nằm trên cán tre Gồng người đau đớn Tận cơn gò thúc vào thành bụng bà Chẳng khác chi hàng ngàn con dao lớn Đang điên cuồng Quét da quét thịt bà ra vậy Bà trên rỉm Hai tay chới giới Dương về phía ba bà mụ đỡ đẻ Đang buông chuyện rơm rã Ở bên cạnh Đau, đau quá Chị ta ơi Giúp tôi với Mụ Tám bị gọi nhiều Lấy làm phiền toán bực tức đứng dậy chống hai tay bên hông gằn giọng mắng mỏ mới đào có tí à đã chết được đâu mà kêu gạo kinh vậy lúc sướng thì ai sướng hết phần cho luyến và thao nghe vậy liền phá lên cười, <cười> cái bà tám này nó nhỏ thôi coi chừng bà ta bên ngoài nghe thấy lại dựng cổ lên bây giờ mụ tám cười khinh miệt chẹp miệng liếc bà sởi từ trên xuống dưới Chưa đẻ được đâu Cứ chịu đau tí nữa cho đầu con của chị xuống thấp Nãy tôi kiểm tra thấy nó còn cao tích ở trên hông chị đó Nhưng rõ ràng bà sợi cảm giác được Đứa bé sắp chui ra ngoài rồi Không có giống như mụ tám nói Máu chảy ra càng lúc càng nhiều Khiến cho bà sợi vốn đã yếu Càng thêm kiệt sức đi trong thấy Lúc bà sợi quyết định rằng Gồng từng cơn ép xuống bụng để sinh đứa bé ra Thì mụ tám phát hiện Mụ chạy sọc tới Dùng tay ấn vào bụng bà sởi Gầm gừ chửi bới, Đã nói là chưa tới lúc mà sao cố chấp vậy Chị đã ngu mà lại còn bướng nữa Đúng là cái đồ dốt nát Khép cái chân vào Lúc nào tôi bảo đẻ thì đẻ Bà sởi vùng lên đá vào bụng mụ tám Bà đã đau thấu trời không chịu nổi rồi con tôi con tôi nó sắp ra ngoài rồi hai con kia đứng trở cái mặt ra đó sao mau vào đây giúp ta một tay bà ta cứ đòi rặn rặn lắm kiệt sức á một lát sau đẻ nổi rồi lại phiền chết chúng ta đó bị mụ gội luyến và thao lật đật chạy tới mỗi đứa một đầu giữ tay giữ chân bà sởi thật chặt không cho bà đẻ mụ tám thì dùng hai tay và sức nặng của cơ thể để ép bụng bà không cho bà cựa quậy hai bàn tay bà sởi cào cấu vào cái cán làm cho các đầu ngón tay bật móng chảy máu nhoe nhoét từng dòng máu lớn chảy ồ ạt ra phía dưới bà bà sởi gồng người quá mức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu chảy cả nước mắt lòng ngực co thắt đứt đoạn lại thêm mất máu nhiều và kiệt sức thành ra chết ngay tại chỗ Thấy bà không còn cựa quậy Ba người mới thở phào buông ra <cười> Chưa tới lúc đẻ mà cứ đòi rắn Tao làm đỡ đẻ lâu năm Thì tự biết chứ Cứ bướng là giỏi Nói xong Mụ quay người đi định rửa tay thì chợt Thao kêu lên Bà, bà, bà Tám ơi Sáng phụ bị làm sao rồi á Bộ Tám trừng mắt nhìn Thao Nghĩ không có gì to tác Còn thầm chửi cô ta theo mình đã lâu Mà không học được chút kinh nghiệm nào Ai dè khi nhìn lại bà sởi Mụ liền đứng tim Bà sởi lúc này há hốc miệng Mắt trợ ngược Bàn tay dính máu bật móng Buông thõng ra bên hông Luyến sợ hãi cho tay lên mũi bà sởi kiểm tra Thì lập tức ngã đuổi Trời ơi bà, bà ấy chết rồi Mày, mày nói liên thiên cái gì vậy Bà tám xong lên, đẩy mạnh thao ra, ghé đầu vào ngực bà sởi nghe nhịp tim. Quả như luyến nói, bà sởi chết rồi. Ba người họ sững sờ, mặt mũi xám ngoét. Bọn họ từng đỡ đẻ cho rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp chết cả mẹ lẫn con như thế này. Nếu để cấp trên mà biết, thì sự nghiệp và cuộc đời của ba người họ đều tan biến chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ch ch chúng ta phải làm sao đây bà tám tôi không muốn bị bỏ tù đâu luyến ôm mặt khóc trưng rức thao cũng quảng hốt không kém răng môi lập cập bà bà nói gì đi chứ t tại sao bà kêu chúng tôi giữ bà ấy lại chứ ch chúng tôi chỉ nghe theo bà thôi mẫu tám hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nheo mắt liếc ngang liếc dọc đầy toan tính rồi trầm giọng nói Trong này chỉ có tao với tụi mày Nếu bà chúng ta không nói Tao thách đứa nào biết được Vậy nên hôm nay chúng mày khôn hồn mà ngậm miệng lại Cứ nói với người nhà sản phụ là bà ta khó sinh Băng quyết mà chết Trước nay hiếm gì người sinh con mà chết đâu Cỡ sinh là cỡ tử mà Bà ta tuổi cũng đã lớn Gặp nguy hiểm lúc sinh con là bình thường Luyến và Thao gật đầu răm rắp Ba người nhìn nhau Rồi lại nhìn cái xác mềm hoặc của bà sởi Họ âm thầm hiểu được Phải làm cái gì Bây giờ Con Thao chạy ra ngoài gọi cán bộ xuống Nói là có sản phụ khó sinh gặp Nguy Chờ mấy lão tới á, Thì nhớ nói như tao bảo Dù sao ở cái làng này Cũng chỉ có ba chúng ta biết đỡ đẻ Không có bác sĩ chính quy Các ông cán bộ cũng không có khám nghiệm được Nguyên nhân cái chết là cái gì đâu Thao liền gật đầu Lập tức chạy ra ngoài Lao vào trong màn đêm tối Đúng như lời mụ tám nói Làng này vốn nghèo Dân trí thấp Không những dân trí của cả làng Mà cả nước khi ấy Cũng rất ít bác sĩ Trừ khi gia đình bà sở nghi ngờ Rồi đem bà lên tỉnh để khám nghiệm Thì mai tra các bác sĩ Trên ấy mới biết nguyên nhân cái chết là gì Còn không thì người ta Cũng chỉ đơn giản nghĩ là Cửa sinh cửa tử mà thôi Kể tới đây, mụ tám khóc nấc lên thành tiếng. Xin thầy, xin thầy mách lối cho con. Coi có cách nào đuổi dòng ma mẹ con họ không thầy? Thực sự con không cố ý hại chết họ. Có lẽ do bà ấy khó sanh thật. Chứ con làm nghề đỡ đẻ mấy chục năm nay. Chẳng lẽ con còn không biết cách đỡ sao? À, chuyện này hoàn toàn là tai nạn thôi. Bà thầy im lặng không nói gì. Chỉ nheo mắt nhìn mụ tám. Rồi chợt nhớ ra mục đích mình tới đây là gì Mụ tám chỉ vào cái bụng của mình Thưa thầy Còn bụng của con thì sao Con thầy là gần đây con không có ăn nằm với ai hết Chứ lại con cũng mãn kinh rồi Ở đâu ra mà có thai được Bà thầy dường như đã nhận ra Cái bụng của mụ tám có vấn đề từ nãy tới giờ rồi Bà ta dững dưng đứng dậy Đi đến nóc giang thờ lấy ra một cái túi màu đỏ đưa cho mụ tám. Cái túi không biết đựng cái gì, mà bốc lên mùi hôi thối như mùi chuột chết, khiến cho mụ tám xích chút ối rằng Đây là túi bùa. Nó có thể bảo vệ chị được một thời gian. Khi nào nó hết linh thì quay lại đây tìm tôi. Bà ta nói xong, thì thu tiền đuổi khách. Dù mụ tám có hỏi thêm bất cứ điều gì Bà ta cũng không hé thêm nửa chữ Dường như là thiên cơ bất khả lộ Màn đêm buông xuống Trạm xá vắng tanh vắng ngắt Hôm nay thời tiết cực kỳ ôi nóng Không có gợn gió nào thổi Liến nóng hết cả người Cầm cái quạt nang mà quạt liên hồi Mồ hôi chảy ướt hết cả áo Cô ta rồi đèn pin khắp nơi, kiểm tra lại cửa nẻo coi có chỗ nào chưa khóa hay không. Sau khi đã chắc chắn xong hết việc, Luyến mới thở vào quay trở về phòng làm việc, tranh thủ mà chợp mắt. Nửa đêm, Luyến đang liêm diêm, bỗng thấy cả người lạnh ngắt. Gió ở đâu thổi vào làm cho cô ta rét run cầm cập, mặc dù trời đang vào hè cơn lạnh làm cho luyến giật mình choàng tỉnh ngoài sân tối đen như mực thấy không có việc gì luyến lại nhắm mắt tiếp tục lim dim chợt cô ta nghe thấy tiếng bước đi loẹt xoẹt chắc có ai đó đêm hôm bị bệnh nên người nhà tới xin thuốc đây mà luyến khẽ hừ trong cổ họng cảm thấy phiền phức cô ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn xem ai tới mà tiếp tục nhắm mắt gia vẽ công việc của mình rất khổ sở và thiếu ngủ. Tiếng bước chân đi tới cửa thì dừng lại, không thấy có người gọi mình dậy như mọi khi. Luyến hé mắt tra nhìn, vì tầm mắt thấp nên cô ta thấy được một bàn chân nứt nẻ, thiếu mất một ngón của ai đó. Mẹ kiếp, người giàu chẳng bao giờ thấy tới đây, toàn cái bọn nghèo mạt hẳn. Luyến nghĩ thầm trong đầu cô ta lúc nào cũng cho rằng bản thân là người có ăn có học ít ra cũng biết được tên của nhiều loại thuốc còn biết lấy ven tim chích cho nên cảm thấy mình xứng đáng được bốc thuốc cho người giàu hơn là mấy người nông dân nghèo này nhìn cái bàn chân thô ráp kia là biết chủ nhân của nó chẳng có tiền bạc gì rồi thấy người đó đứng im không nhúc nhích luyến bực mình nhìn lên mà cắt vậy sao Không có miệng hả Cô ta vừa nói dứt câu Thì chợt bật dậy Sú lên kinh hoàng Người trước mặt cô ta Ôm cái bụng bầu dược mặt Khuôn mặt trung niên Tóc tai loà soạn Đây chẳng phải là bà sở Sản phụ đã chết Cách đây không lâu sao Luyến dụi mắt Cố gắng nhìn kỹ Đúng là bà ta rồi Không sai đi được Sáng hôm sau, người đầu tiên phát hiện ra cái chết thảm khốc của Luyến chính là Thao. Tới giờ đổi phiên trực trạm, Thao đạp xe tới dựng ngoài sân. Vừa đi tới trước cửa buồng trạm, Thao đã ngửi thấy cái mùi gì đó tanh tao phả vào trong gió. Cô ta lấy tay phải phải che mũi, khó chịu đi về phía buồng nghỉ. Luyến ơi, chưa vậy hả? Dậy đi, tao ra thay phiên cho mày rồi nè. Vừa đi, Thao vừa lên tiếng gọi luyến. Khi chỉ cách buồn nghỉ độ vài bước chân, cô ta liền đứng khựng lại. Dưới mặt đất, sát những con quạ đen nằm la liệt, xếp chồng lên nhau. Con nào con nấy đen xì, gầy gò, hai chân duỗi thẳng cẳng, chết cứng, mà mắt chững mở Thao láo. Thao trung rảy lấy tay che miệng để ngăn cho tiếng hét phát ra. Số quả đen này chết đều nằm trên vũng máu Đã sớm đông đặc lại Rồi nhặn bâu kính đen Trải dài từ vị trí lũ quả nằm chết Cho tới tận vào phía trong cửa buồn ngủ Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong đầu Thao Thao chậm chạp nhích từng bước Lớn tiếng gọi Mày, mày nghe tao gọi gì không? Liên ơi, mày Vừa nói được tới đây Toàn thân Thao đã lạnh như nhảy xuống hố băng quai hàm cứng ngắc không khép lại nổi. Ngay trước cửa buồn, cái xác đậm máu của Luyến nằm ở đó. Phần bụng bị chẻ đôi, đôi mắt mở thao láo, miệng há to, vẫn còn động dài dịch máu đã khô quắt, cho thấy trước lúc chết cô ta phải trải qua một điều gì đó cực kỳ kinh hoàng. Lúc mấy anh cán bộ xã được bên trên cử xuống tới nơi, người dân đã đứng chật kín, xì xào chỉ trỏ nét mặt ai cũng kinh hãi tới rợn hết cả người. Có lẽ đây là vụ án mạng chết người đầu tiên xảy ra trong cái làng chài nghèo khổ này. Mức độ ra tay của kẻ thủ ác lại vô cùng tàn nhẫn, tàn độc. Một người phụ nữ chưa chồng, làm dịch vụ y tế ở trạm xá lại chết trong tình trạng không toàn thây, với phần bụng bị chẻ đôi, thật không khỏi khiến cho người ta lạnh hết sống lưng vì là người đầu tiên phát hiện ra xác chết nên thao được đưa vào phòng riêng để lấy lời khai cô ta run lên cầm cập mãi không thốt được nên lời ngồi co ro ôm lấy toàn thân chật vật mãi không thu thập được gì cán bộ đành phải để thao về nhà tạm thời cho người canh chừng ngộ xảy ra trường hợp nào đó không tốt ông quỳnh phóng nhanh về nhà báo tin cho cụ chép hay chuyện luyến chết thảm ở trạm cụ lặn người đi đôi mắt mờ đục vô thức liếc về phía bàn thờ con dâu của mình ông quỳnh rút ra một thẻ nhang bật chim rồi châm lửa đốt lầm rầm khấn vái mình ơi mình sống khôn chết thiên nếu có chuyện gì quan quốc hãy báo mộng cho tôi đừng vì quán nghiệp mà đánh mất chính mình nghe mình mày nói năng bậy bạ gì vậy? Con sợi nó chết rồi, mà chết thì ra ma, chứ làm gì mà đi hại người được? mày nói vậy tội cho nó. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng bà cụ không hề yên. Que nhang trong tay ông Quỳnh vừa cắm xuống, chợt lưu hương vang lên từng tiếng trăng trắc, rồi vỡ vụn ra. Hai mẹ con cụ chép nhìn nhau trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp kể từ khi xảy ra cái chết thảm của luyến trạm xá tạm thời bị đóng cửa không ai dám bén mảng đi qua nơi đây vào buổi tối nhất là đi một mình những lời đồn thổi rùng rợn về cái chết liên tục được thêu dệt có người cho rằng chắc hẳn có thằng trộm nào đó to gan lẻn vào trạm xá hồng thó đồ rồi chẳng may bị luyến phát hiện Nên mới ra tay tàn độc như thế Có lời đồn khác lại nói Chắc là có gã yêu trâu xanh nào tới quấy rối, Giết người bịt đồ mối Phía bên trên vẫn chưa có câu trả lời chính xác Về nguyên nhân cái chết của luyến Thám thoát qua hơn một tháng Người ta cũng dần dần quên đi Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhắc tới Thế nhưng người dân trong xóm Cũng đã bớt đi nỗi sợ hãi phần nào Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn Dòng người cứ thế bị cuốn vào trong dòng xoáy của đồng tiền Kéo theo nỗi sợ Cũng dần dần tan thành mây khói Chỉ có mụ tám là ngày đêm kinh sợ Mụ biết cái chết của luyến Sẽ mãi mãi không điều tra được nguyên nhân lẫn hung thủ Bởi do không phải người làm Tựa như cái thai trong bụng mụ Mụ không biết một ngày nào đó Liệu nó cũng nứt toát ra Rồi vỡ tung như bụng của luyến hay không Bởi vì tâm lý bị ảnh hưởng Nên đám cưới của Thao phải hoãn lại Qua hơn một tháng Cô ta đã ổn định được tinh thần Quay về cuộc sống bình thường Cùng gia đình tất bật Chuẩn bị cho lễ cưới sắp diễn ra Nghe nói chồng của Thao Làm cái gì đó trên phố Mà lắm tiền lắm Bố mẹ Thao đi đâu cũng vinh mặt lên tận trời Khoe khoang con rể mình giàu sụ nhất cái đất Hà Thành Lại còn tuyên bố cưới sinh xong Sẽ trước cả nhà vợ lên phố đi du lịch bét nhẹ một phen Nghe bố mẹ Thao tân bốc con rể lên mây Hàng xóm láng diện ghen tị bỗng mắt Riêng phần Thao cũng kiêu ngạo không kém Chạy đôn chạy đáo Mua sắm đủ thứ Để chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng Trước ngày cưới ba ngày Thao cùng mẹ lên bãi Tha Ma để thắp hương cho mộ của ông bà nội. Đây là tục lệ của làng. Trước khi làm việc lớn thì gia chủ phải lên mộ người thân để cúng tạ ơn. Mặc dù không hề muốn đi, nhưng Thao vẫn bị mẹ lôi sành sạch. Đành phải phụng phiệu theo mẹ ra bãi Tha Ma. Mộ tổ tiên nhà Thao chỉ cách mộ của mẹ con bà sởi đúng một con mương khi vừa mới đặt chân tới nơi đập vào mắt thao là khuôn mặt khắc khổ của bà sởi trên tấm bia mộ cằn cõi ông quỳnh đã bỏ tiền ra nhờ người sửa lại tấm bia cho vợ con do không có điều kiện làm mới nên ông chỉ dám sửa lại mà thôi tấm bia tuy nứt nẻ thành những đường rãnh dài ngoằn chằng chịt chằn vá đụp nhìn vừa sợ lại vừa đáng thương chẳng hiểu sao khi nhìn vào ngôi mộ toàn thân thao nổi hết da gà rùng mình một cái thao không dám nhìn lâu liền quay ngoắt đi Công mẹ bày chút hoa quả và hương nến để thắp cho ông bà nhờ đâu khi nhang vừa cấm chưa kịp cháy đã tắt ngúm mẹ thao ngạc nhiên lại rút ra vài cây nhang khác rồi châm lửa đốt xong kết quả nhận lại bẩn chỉ là những que nhang không thể cháy nổi M mẹ ơi sao kỳ vậy trời đâu có gió mà nhang không cháy chứ mẹ cô ta luống cuống châm lại nhang một lần nữa rồi nhận lại sự thất vọng nặng nề chợt từ một gốc cây đa gần đó vài con chim lợn đen xì phóng vút tới sượt qua mặt hai mẹ con rồi đậu trên nấm mộ của ông bà nội Chúng dương to đôi mắt tròn lẳng Nhưng lại trắng giả Nhìn chồng chọc vào hai người Sau đó gân cổ kêu lên en ếch Mẹ thao điếng hết cả người Mất vài giây thất thần Rồi mới choàng tỉnh Bà giận dữ giật lấy cái rổ nang đựng hoa quả Đập túi bụi vào lũ chim lợn Vừa đập vừa chửi Cút đi, cút đi Ai cho chúng mày đậu trên mộ bố mẹ tao vậy Từng cú đập rầm rầm nện xuống Nhưng quái quỷ là Lũ chim lợn không hề sợ Chúng dương to đôi mắt dị hộm Nhìn lên chầm chập với vẻ thách thức Ngay khi vài con bị đập Tới mức khọc máu mồm chết tươi Lũ chim còn sống Vẫn chẳng hề biết sợ Lòng chim bay tán loạn Máu tươi văng đầy lên nấm mộ của ông bà Đến khi thao nhào tới kéo mẹ ra Thì bà mới ngừng tay nhưng làn da sớm đã lạnh buốt mẹ ơi bình tĩnh lại đã có có chuyện gì vậy mẹ mẹ đánh chết hết lũ chim rồi đây nè thào miếu máu chỉ chào xác chim lợn nằm ngủ ngang bê bết trong vũng máu mẹ cô ta thì thất thần kéo tay cô ta chạy trối chết khỏi bãi tha ma dáng vẻ cực kỳ hoảng sợ về về về thao ơi M mẹ thấy có cái gì đó không ổn con à hai mẹ con hối hả đạp xe ra về không dám nán lại ở đây lâu thêm một lúc nào nữa một bầu không khí u ám chết chóc bao vây quanh bãi tha ma cuối cùng cũng tới ngày thao lên xe hoa về nhà chồng gia đình chú rể ở xa nên đoạn trước dâu phải đi từ lúc gà chưa gái Tiễn Thao đi Chỉ có người thân bạn bè Còn hàng xóm láng giềng Thì đang say giấc ngủ Không có ai sang chơi cả Thao mặc bộ áo dài màu đỏ Theo hình long phượng Mà chồng cô ta đã đích thân chọn cho Nghe nói chồng của Thao Đã từng có ba đời vợ Tuổi cũng ngoài bốn mươi rồi Một lần ông ta về quê này công tác Tình cờ gặp Thao Rồi ngõ ý làm quen Giống dĩ Thao chưa có mối tình dắt dai Lại thấy gia đình ông ta trên thành phố Nghe thôi đã thấy êm hết cả hai bên tai Liền vội vàng nhận lời quen Dù chưa đầy một tuần gặp mặt Chuyện chồng Thao đã từng có ba đời vợ Bị nhà cô ta giấu nhẹm đi Không hé răng nói cho ai biết Âu cũng bởi cái tính sĩ diện Và khoe khoang. Trong lúc bên đàn trai đang làm lễ sinh dâu Thao ngồi trong buồn, hồi hộp chờ chú rể vào rước. bộ ngủ của Thao cũng nhỏ, đơn sơ có vài món đồ cũ kỹ, không có thứ gì giá trị cả. Cả người cô ta cứ thổn thức mãi, nghĩ tới viễn cảnh giàu sang sắp tới mà cười không khép nổi miệng. Cô ta hả hê, ngắm khuôn mặt trang điểm kỹ càng của mình trong gương, nhếch mép đầy tự mãn. <cười> Đợi mình ôm về một đống tiền đủ tiêu cả đời Mình sẽ đá quách cái thằng cha già cõi này đi mới được Nhìn cái bản mặt mập ú của nó đã không ưa rồi Thôi thì nhịn nhục vài năm Chờ bọn trút xong thì biến thôi Thao lầm bầm trong miệng Bàn tay vuốt ve mái tóc dài cuốn gọn nửa đầu Khuôn mặt hiện lên trong gương đầy tự mãn và ngông cuồng, sung sướng tới cười hiếp hết cả mắt chu rễ tới rồi cô dâu chuẩn bị đi. Bác trưởng đoàn gọi lớn làm thao giật nảy mình. Cô ta đứng bật dậy, quay về giường ngồi, lòng ngực đập thình thịch mãi không thôi. Đúng lúc này, thao không hề hay biết. Khi cô ta đứng dậy rời khỏi cái gương, thì hình ảnh phản chiếu của cô ta không hề biến mất mà còn lưu lại ở đó. Bao lên con. Chuẩn bị xong hết chưa? Mẹ thao cùng mấy người cô dì vội vã đi vào. Dạ, xong hết rồi. Lát nữa mẹ nhớ kêu con út á, đoán đầu đoàn nhà trai. Vội thêm ít tiền chạm mặt nữa ha. Tới lúc này rồi kiểu gì họ chẳng bỏ thêm tiền. <cười> Cái con này, vậy mà mày cũng nghĩ ra được cách kiếm thêm tiền cho mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau cười đầy mưu mưu. Trong đám cưới này, Gia đình cô ta bàn nhau rất nhiều cách để bọn tiền bên đàn trai. Nào là nghi lễ phong tục nơi này nó phải thế. Nào là muốn cưới cô ta thì phải làm theo nếu không trưởng họ trách phạt. Chồng Thao cũng có tuổi lại thêm mấy đời vợ đứt gánh nên cũng ậm ờ chiều lòng cô ta. Ê chết, quên bén đi. Bố mày vừa kêu mẹ đi xin lọc ông bà để đưa dâu cho may mắn. Mẹ Thao sực nhớ ra Bèn hớt hải bỏ chạy ra ngoài Đi về gian phòng của thờ bài vị tổ tiên Sau cái lần cùng Thao lên tạ mộ Gặp phải đống chim chết đó Bà vẫn chưa hết lo lắng Khi kể lại mọi chuyện với chồng Ông bà mới bàn nhau trước khi rước dâu Nhớ thắp hương xin bình an thượng lộ Nhân lúc hai bên họ hàng đang tất bật mời nước mời trầu Mẹ Thao trúc nhang rồi khấn vái bà chắp tay trước bàn thờ khấn một tràng dài cầu mong ông bà tổ tiên che chở cho con gái mình thuận buồm xuôi gió bước về nhà chồng giàu sang phú quý khấn xong mẹ thao cắm nhang vào đủ các lư hương rồi mới xoay người rảo bước ra ngoài cho kịp giờ lành bỗng vừa đi được mấy bước bà chợt nghe thấy tiếng mảnh sành kêu lên trăng trắc ở phía sau lưng Mẹ Thao đứng khận lại, nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh vỡ vụn. Ngay lập tức, lồng ngực bà đập thình một cái, tai chân tê tái, bởi vì bà vừa trông thấy toàn bộ các bát hương trên bàn thờ tổ tiên đều đồng loạt vỡ tung tóe thành nhiều mảnh. Đống tàn tro tích tụ từ năm này qua năm khác bay loạn lên, tung bay trong không gian nghi ngút khói hương bám đầy vào các tấm di ảnh và quần áo của bà. Trời ơi trời, sao bác hương vỡ hết vậy? Mẹ thao rung bần bật, vội vã chạy tới bàn thờ, nhưng tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Lại bị tàn hương bay hết vào mặt mũi. Không chỉ vậy, bà còn thoáng ngửi thấy một mùi hôi thối quanh quẩn cạnh bên bà. Nhưng thứ mùi này chỉ lướt qua trong gan tất, không động lại lâu. điềm gở nhất định là điềm gỡ. Tổ tiên mách đường chỉ lối rồi. Mẹ Thao sợ hãi chạy vọt ra ngoài, gấp gáp tìm chồng để nói cho ông nghe chuyện vừa xảy ra. Ông chính bố của Thao nghe chuyện, thì bực mình xua tay. Vỡ và vỡ vẫn, bác Khương lâu năm thì vỡ có sao đâu. Tôi nói cho bà nghe, hôm nay là ngày vui của con mình đó. Đừng có để hàng xóm láng giềng người ta dị nghị cho. Không đâu ông ơi. Cả cái chuyện đàn chim lợn chết trên mộ ông bà hôm tôi dẫn cái Thao ra tạ mộ nữa. Hay là hoãn cưới lại đi. Chứ ruột gan tôi nóng như lửa đốt vậy đó ông. Ngộ nhỡ con gái mình xảy ra chuyện gì thì thế nào. Hối hận cả đời đó. Thao vừa đi tới. Liền nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ. Mẹ nói gì? B bác Hương vỡ hết hả? Ừ. Hay là con kêu thằng Dũng hoảng cưới lại đã Chợ ngày tốt rồi rước dâu cũng đâu có sao Trăm năm trăm ngày Lo gì chứ con ờ, Không được đâu mẹ ơi Anh Dũng đã hứa Chỉ cần cưới con xong Con xin được cho anh ấy thằng cu thôi Thì ngôi nhà trên đó sẽ thuộc riêng về con Sang tên liền Bây giờ mà hoảng cưới thì khác gì mình bỏ người ta đâu mẹ Mẹ yên tâm đi Hồi nhỏ mẹ đi coi bối Người ta chẳng kêu con cao số đó sao Con phải lấy được thằng chồng Giao sụ để nhà mình ổi đời chứ Phải đó Mẹ mày chỉ giỏi vẻ chuyện Thôi đi ra ngoài tiếp khách đi Chuẩn bị người ta rước dâu rồi đó Sự ồn ào náo nhiệt của đám cưới Nhanh chóng xua tan đi Sự lo sợ của gia đình thâu Đến giờ lạnh Đàn trai xin được trước dâu sớm Kẻo có trẻ vợ tốt Còn kịp nhập phòng trên kia Thao cầm chặt cái nón lá trong tay Bệnh rịnh chào tạm biệt người thân của mình Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Mà những con người nghèo khổ nhìn thấy dàn xe ô tô giàu sụ Bằng chính mắt thường của mình Thao quát tay chồng bước đi Trong sự ngạo nghễ và đắc ý Có lẽ cô ta là người đầu tiên lấy được chồng Hà Thành Lại còn giàu có Ở quê Thao Bố mẹ không được theo con gái về nhà chồng Vì kiên cô dâu lưu luyến nhà đẻ Sớm muộn gia đình cũng lụt đục tan vỡ Nhìn theo bóng dáng thao bước lên xe hoa Ông bà chính cũng thở phào một tiếng Bà thấy chưa Chỉ có suy nghĩ dấu dẫn thôi <cười> à, Là tôi lo gà hóa cuốc Được chưa Vừa mới dứt câu Bầu trời chợt kéo mây đen ùm ùm tới Ai cũng nói nhà Thao may mắn Vì lúc trước dâu đi trời còn sáng đẹp Đó là điềm báo may mắn Vợ chồng ông Chính nghe cũng xuôi tay Mặt lại dương lên tự đắc hơn Vỗ ngực đáp Đương nhiên rồi Con gái tôi vốn cao số mà Mọi người họ nhau dọn dẹp mới ngủ ngang sau đám cưới Bà Chính, mẹ Thao cảm thấy hơi mệt nhấc đầu Liền đi vào trong buồn thay quần áo rồi nằm nghỉ một lát. Mấy bữa nay bận rộn lo liệu đám cưới cho con gái, khiến bà không ngủ được. Thành ra xong việc mới cảm nhận rõ sự mệt mỏi này. Vừa mới liêm diêm chợp mắt được vài phút. Ngoài cửa có tiếng gọi ý ới. Chị Chính ơi! Còn thức không? Em Tuyến nè! Bà Tuyến là em họ của bà Chính, thiếm của Thao. Bà Chính hơi bực bội vì bị phá giấc. Nhưng cũng đáp Ờ ờ, Thím tuyến có việc gì? Vô đi, chị chưa ngủ đâu Bà tuyến vội mở cửa ra Đi thẳng tới đầu giường bà chính đang nằm Nhà chồng thao cách mình mấy chục cây hả chị? Ờ, sao Thím hỏi lạ vậy? Chị cũng không có biết Nếu đi xe khách thì tầm 4 tiếng lận đó Bà tuyến ậm ờ mãi không nói được câu Cứ định mở miệng rồi lại thôi Làm cho bà chính sốt ruột theo Bà ngồi bật dậy Châu mày hỏi Sao vậy Có chuyện gì thím cứ nói cho chị nghe Cứ ướp ướp mở mở bực hết cả mình Bà Tuyến lấy hết dũng khí Mới dám kể lại chuyện kinh hoàng Mà ngay khi vừa đưa dâu bà bắt gặp Lúc cái thao bắt đầu lên xe ô tô để về nhà chồng Em cứ đứng từ trong mái bếp nhìn ra Chị biết đó Ờ, từ hồi nhỏ em đã có duyên vào chùa tụng kinh niệm Phật Nên là chẳng bao giờ em nói sai, nói gỡ một lần nào hết Ờ, chị biết mà Chị tin ở Thím Thím cứ nói thẳng cho chị nghe xem chị, Chuyện là Khi xe vừa mới chạy được một đoạn Em, em, em Em thấy trên nóc xe có Có hình bóng mờ mờ của một người đàn bà Ngồi chậm hởm trên đó Không hiểu vì sao lúc nghe tới đây Tai chân bà chính bỗng chốc lạnh toát đi Bà tuyến nuốt nước bọt Sợ hãi mà nói tiếp Bà ta mặc cái áo màu đỏ Với cái váy đục Bạc phết màu hạt, Thân hình cao to Là thuộc kiểu phụ nữ lao động đó chị Em chỉ thấy được sau lưng thôi Tóc bà ta dài và đen Rối rắm lắm Trong lượm thượng lắm nhưng mà em còn còn thấy cả người bà ta ướt sũng nữa trời, trời, trời ơi thím nói thật không Bi biết đâu thím nhìn lộn thì sao thì trước đó em nghĩ vậy nhưng mà cái lúc xe quẹo tới khúc cua trước ngõ em có thấy được một phần mặt bà ta ở cái má đó có một cái vết sẹo vừa to vừa dài Bà ta biết em nhìn thấy hay sao đó. Liền quay lại nhìn thẳng vào em. Mặt bà ta bông tróc từng mảng luôn. Da thịt thì tím đen. Hai con mắt đỏ ngầu. À, trông giống như bà sởi á. Cái người chết vì khó sinh cách đây mấy tháng đó chị. Nghe tới tên bà sởi, bà chính liền cứng đờ người ra. Bà đã được nghe thao kể về nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy nhưng chuyện qua cũng lâu bà đã sớm quên bén đi rồi bà vội vàng xỏ dép định đi ra ngoài gọi chồng vào đúng lúc này phía ngoài cửa có mấy người làng hớt hải chạy tới gọi lớn ông bà chính ơi mau ra trạm xá nhanh lên bà chính chưa kịp chải lại tóc ruột gan thổn thức nóng hỏi các các ông gọi về nhà tôi vậy à, mau ra ngoài trạm đi đoạn đưa dâu con gái bà xảy ra tai nạn rồi Bà Chính và bà Tuyến biến người nhìn nhau. Ngày sau đó, anh em họ hàng của ông bà Chính kéo nhau hết lên trạm xá. Mới chỉ đưa dâu chưa qua ngưỡng cửa, sao lại xảy ra tai nạn được chứ? Trên đường đi, ông bà Chính luôn mồm cầu khấn trời Phật cho con gái mình tai qua nạn khỏi. vừa mấy bước chân ra khỏi nhà chưa được bao lâu, đã xảy ra chuyện. Ông trời thật khéo trêu đùa. Lúc gia đình ông chính tới nơi, trạm xá đã đông nghịch người. Mới đầu đôi vợ chồng già còn ôm theo một chút tia hy vọng. song bây giờ, họ dường như đã chết ngay tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn vừa thảm khốc, lại vừa quái dị, mà ngay cả một người bình thường nhìn một cái đã thấy. Theo lời người trong đoàn đưa dâu kể lại, đoàn xe vừa đi tới trạm xá, liền bị chết mái hàng loạt, Không thể nổ được Đành phải dừng lại để xem xét tình hình Thao nhìn trạm xá bấy lâu nay bỏ hoang Chưa có người tới làm thay Liền vô thức trùng mình Quay lại dục chồng m Mau đi đi anh ơi Sửa cái gì mà lâu vậy Dũng bực mình Vì bị vợ hối liên tục Bất đắc dĩ đành phải xuống xe Xem tài xế sửa đến đâu Có sửa được không vậy chú Mà không hiểu nổi sao mấy cái xe phía sau Cũng chết máy hết luôn mấy quái chứ Bất mình thật Ông Tài lúi húi dưới gầm xe một lúc lâu Rồi đứng dậy Khó hiểu nói à, Có thấy trục trặc chỗ nào đâu ta Mấy cái xe kia cũng bị Đầu tiên dị xe này Ba tài xế Gồm một xe đưa dâu Hai xe chở họ nội ngoại Đều lắc đầu bó tay Dù cho họ tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào khiến cho xe nổ máy lại được đoàn người nhốn nháo hết cả lên một dự cảm chẳng lành bất chợt bủa vây xung quanh từng người một thao nhìn chằm chằm vào trạm xá vắng ngắt hình ảnh cái chết đẫm máu của người bạn làm cùng bỗng chốc ùa về khiến cho cô ta sợ hãi ngồi co trúng vào trong một góc xe trong lúc chờ tài xế bàn nhau tìm cách khắc phục bèn gọi thao xuống hít chút gió cho đỡ ngột ngạt xuống xe đi em ở trên xe hoài không thấy bí sao thao chần chừ mãi mới dám mở cửa bước xuống nhưng mắt vẫn đảo liên tục trạm xá hôm nay tất nhiên không có bệnh nhân nào bên trong heo hút gai người thao nắm chặt tay chồng đứng nép vào một gốc cây to để tránh nắng đoạn trước dâu kéo xuống mép đường đứng nghỉ chân Còn định bụng nếu chẳng mai không sửa được xe Thì sẽ như thế nào Chẳng lẽ quay về nhà gái sao Dũng đang đứng cùng Thao Thì mắt đi vệ sinh Liền quay qua kêu Thao Anh đi ra kia giải quyết tí Em cứ ở yên đây nghe. À, dạ Nhìn theo bóng Dũng nhanh chóng lủi vào Trong một lùm cây tươi tốt Thao liên tục cấu chặt vạt áo của mình Nhớ lại những hiện tượng kỳ quái Xảy ra khi trước thao không khỏi sợ hãi cô ta định đi ra chỗ mấy người họ hàng nhà mình cho bớt sợ thì bỗng có tiếng động cơ xe rồ lên inh tay hôi xe nổ máy được rồi cao cả bà ơi tài xế xe khách do nhà trai thuê chở mừng rỡ gọi to mọi người thở phào nhẹ nhõm hối nhau mau lên xe để còn đi cho kịp giờ thao cũng mở cờ trong bụng Vội vàng trảo bước đi về phía cái xe hoa đang đổ ngay đối diện cổng trạm. Lúc sắp sửa tới gần, bỗng dưng chiếc xe hoa chợt kêu lên rần rần. Đầu xe đang hướng thẳng, bất chợt bẻ ngang, vẹo hẳn về hướng thòng. Ngay sau đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe lớn phóng như bay với tốc độ kinh người, lao nhanh không kiểm soát. Thao chỉ kịp hét lên một tiếng chối tài. cả người bị hút bay vút lên không trung tận hơn chục mét. Sau đó cả cơ thể cô ta chới với, rơi bợp xuống dưới. Lao trực tiếp vào hàng rào cổng, làm bằng gỗ nhọn hoắt. Lập tức cơ thể nhỏ thó của Thao bị đóng cọc nhọn đâm xuyên thủng. Máu tươi phun trào khắp sân trạm xá. Thân hình cô ta rủ xuống. Đôi mắt trắng giả vẫn còn mở thao láo từ trong vòm miệng máu ồng ộc trào ra sủi cả bong bóng chiếc áo cưới ướt sũng ngấm máu tươi vừa trông thấy cái xác chết thảm hại của con gái vợ chồng ông chính sụp đổ ngay tại chỗ tiếng khóc ai oán vang lên não nệ một lần nữa lại khiến cho trạm xá thêm phần rùng rợn nguyên nhân cái chết của thao được xác định là do sự cố xe mất lái Và phanh chân bị kẹt Mới dẫn tới thảm họa tàn khốc như vậy Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ Đám cưới hóa đám tang Ông Quỳnh cùng cụ chép ngồi bó gối trước khiên nhà Tần ngần nhìn bức di ảnh của bà sởi Trên ảnh Bà sởi nở nụ cười hiền hậu như khi còn sống Chẳng là người vợ thân yêu của ông cũng may lúc trước có mấy người chụp ảnh dạo đi ngang qua nài nỉ ông bà chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nên bây giờ mới có ảnh mà thợ. cụ chép nắm lấy đôi tay chai sạn đang không ngừng rung lên của con trai đôi mắt đỏ que nói có cách nào không con đến nước này á thì ưu tinh trên đời có tồn tại một thứ gì đó Mà ta không thể nào biết được Chỉ e là còn một người nữa ừ, Ý ù là Ông Quỳnh ngẩng đầu nhìn mẹ Tuy là hỏi Nhưng ông cũng thừa biết Người mẹ mình nhắc tới là ai Trong ngôi nhà nhỏ của bà thầy Pháp Bà Tám đã sợ tới mức ngày đêm mê sảng. Hôm thao xảy ra chuyện Mụ cũng lén đội nón Mặc cái áo dài và to Che kín người để tới xem Thấy tình trạng của Thao Mụ nào dám về nhà nữa Mà ở riết nhà bà thầy Pháp Chí ít khi ở tại nơi này Mụ cũng không thấy sợ như lúc ở nhà Bà thầy đang lúi húi lập đàn cúng bái Bỗng nghe bên ngoài có tiếng chó sủa in ỏi Vừa ngó ra Bà đã nhướng mài không kinh ngạc cho lắm anh cũng tới đây đó sao vào đi ông quỳnh cúi đầu chào bà thầy cởi dép bước tới đúng lúc trông thấy mụ tám đang ngồi co ro trong góc nhà ông sững sờ ủa chị tám hóa ra chị đang ở đây hả tôi còn tưởng chị đi đâu mất tiêu trạm xá lúc này không có ai trợ hết á ờ ờ tôi tôi bà thầy pháp mời ông quỳnh và bà tám Ngồi vào cái chiếu cối Rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ Nãy tôi nói sơ qua tình hình cho hai người nghe rồi đó Anh Quỳnh à Vợ anh bây giờ đã hóa oán quỷ rồi Không còn giữ được lý trí như lúc còn sống nữa Người chết quang biến thành xác, Còn vợ anh chết một lúc hai người Quá thành tử mẫu sông sát. oán hận càng lớn, Sức mạnh con quỷ càng cao. Chỉ sợ sau khi trả thù xong, Ngay cả tính mạng của người nhà cũng không giữ được. Ông Quỳnh rung lên một hồi. Bây giờ ông chỉ có thể nghe theo bà thầy Pháp thôi, Chớ không còn cách nào khác nữa. Ông hít sâu một hơi. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể Chị chị bây giờ Ta phải làm sao đây thưa bà Thầy ơi Thầy mũi lòng cứu tôi với thầy Mấy đêm nay tôi không ngủ được Cái bụng càng to càng đau đớn Y như có kẻ nào đó đang cào cấu Cắn xé đòi mốc bụng tôi ra vậy Rồi mụ liếc trộm sang phía ông Quỳnh Nấc lên vài tiếng Chỉ vì một phút nông nổi tắc trách Mà gây ra tai họa như thế này Anh Quỳnh ơi Xin anh tha thứ cho lỗi lầm này của tôi Sau này tôi nguyện làm trâu làm ngựa Để báo đáp ơn của anh à, Người chết cũng đã chết Quán giận nhau làm gì nữa chứ Thôi thì hiện giờ quan trọng nhất đó Là phải làm sao để giúp cho vợ tôi buông bỏ thù hận Mà đầu thai chuyển kiếp đây nè Có một cách đó, nhưng sẽ rất khó. Bà thầy chợt lên tiếng, sắc mặt trầm trọng. Thầy, thầy cứ nói ra, con nước còn tác thầy à? Vợ con của ông chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của vài người mà chịu chết oan uổng. Chết đi rồi vì quán niệm thâm sâu mà hóa sát quỷ, không thể siêu sinh. Ông chỉ mong sao mẹ con bà sởi được đầu thai làm người. Kiếp này họ chịu mọi đau khổ và bất hạnh. Hy vọng kiếp sau có một hạnh phúc trọn vẹn mà thôi. Dù có phải lao đầu vào dầu sôi lửa bổng, ông cũng chấp nhận hết. Bà thầy Pháp gật đầu, liếc nhìn mụ tám và ông Quỳnh một lượt, rồi bắt đầu vạch ra kế hoạch. Cả đêm đó ba người họ thức trắng, Ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng họ lên vách tường, chập chờn y như bóng ma. Ngoài khoảnh sân tối đen, dường như có một cái bóng đỏ nào đó mang theo quán hận ngút trời, đang lẫn quẩn trình rập. Chỉ chờ thời cơ mà tra tay giết sạch không sót kẻ nào. Vào một đêm trăng tròn, quần đỏ tươi màu máu, Ông Quỳnh chuẩn bị cơm nước cho cụ chép xong Liền đi ra thắp hương cho bà sởi. Mình à Tôi biết khi còn sống Mình đã phải chịu nhiều đau đớn tủi hờn Là tôi vô dụng Nên mới không thể đem tới cho mình Một gia đình đủ đầy Hạnh phúc Chỉ mong mình với con được đầu thai siêu thoát Là tôi với ô mãn nguyện lắm rồi Kiếp sau tôi không dám xin hẹn gặp lại mình nữa Vì tôi sợ đem tới khổ đau cho mình Nhưng mà Nếu mình đồng ý Chúng ta vẫn mãi là người một nhà Nghe mình Bà cụ chép lặng lẽ đứng sau lưng con trai Lèn lén lao đi giọt nước mắt chua xót. Cụ biết Đêm nay sẽ là một đêm dài Chỉ mong ông nhà ở trên chốn linh thiêng Sẽ phù hộ cho con trai ông Được bình an vô sự Bãi tha ma vắng heo hút Ba người đứng lặng lặng quanh tế đàn Đã được bà thầy Pháp chuẩn bị sẵn Ngôi mộ còn mới của mẹ con bà sởi nằm lạnh lẽo Xung quanh cỏ cây rất ít Vì ông Quỳnh luôn chăm chỉ dọn dẹp Nhìn khác biệt hẳn so với những ngôi mộ xung quanh Bà thầy đưa cho mụ tám một cái áo liệm cấu bẩn Bốc mùi hôi thối Mặc vào đi nhanh lên Thối quá làm sao mà mặc Mụ tám nhăn nhó chật nôn mửa Xong thấy ánh mắt sáng quắc của bà thầy Lại ngậm mồm vào Không dám phàn nàn thêm câu nào Chờ mụ tám mặc xong cái áo liệm Bà thầy mới yêu cầu mụ nằm ngửa xuống cái huyệt Mà hồi chiều ông Quỳnh đã đào sẵn theo lời bà Cứ nằm yên ở đó Chút nữa khi tôi làm phép đó Thì chị sẽ xuất hiện cơn gò sinh lý Giống như một bà đẻ bình thường Lúc chị chuyển dạ sinh con Anh Quỳnh phải nhanh tay ném đồ tôi đưa cho vào trong quan tài Rồi đóng nắp lại Tuyệt đối không được chậm trễ nếu có bất cứ ai gọi hay chuyện gì xảy ra cũng cấm trả lời hoặc làm theo chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi sẽ khiến mọi sự hỏng bét hết nghe rõ chưa dạ ông quỳnh nắm chặt cái xẻng trong tay dù đã cố gắng nín nhịn cảm giác đau đớn và sợ hãi nhưng tay ông vẫn run lẩy bẩy bởi vì để giúp vợ con ông siêu sinh ông phải đích thân đào huyệt bà sởi lên tấm khăn vải màu đỏ tươi được bà thầy phủ lên bia mộ của bà sởi bấy giờ ông quỳnh mới bắt đầu bổ những nhát xẻng đầu tiên xuống dưới nấm mộ ông nghiến chặt răng phầm phầm đào không hề biết mệt mồ hôi chải ròng ướt đẫm lưng áo và tóc tai trong thời gian ông quỳnh đào mộ bà thầy liên tục làm phép rồi vẽ bùi chú lên bụng mụ tám mụ tám nằm yên không dám nhúc nhích để mặc cho bà thầy muốn làm gì thì làm khi lưỡi xẻng đập lên nắp quan tài ông quỳnh rung rung kêu lên chậm nắp quan rồi rồi nhanh lên mở nắp quan đi ông quỳnh cầm búa đẩy từng chiếc đinh dài mỗi một cái đinh bung ra lòng ông lại nặng trĩu Dù biết làm như vậy thật có lỗi với vợ con ông Nhưng cũng chỉ có cách duy nhất này Để bà sợi buông bỏ thù hận Mà đầu thai chuyển kiếp Cho tới khi chiếc đinh cuối cùng được bẫy ra Nắp quan kêu lên cọt kẹt Thành một cái tiếng dài Rồi ngã sang một bên Mùi hôi thối bị nén chặt trong quan tài bay ra Nhanh chóng khiến cho cả bãi tha ma Chìm trong mùi tanh nồng tê tái dưới ánh trăng đỏ máu, một xác chết đang trong quá trình thối rữa lồ lộ ra bên ngoài. đa số các phần thịt đã bong ra thành từng mảng lớn, đen xì và mọng nước tử thi. những con giòi trắng muốt béo nút ních bò lởm ngởm khắp quan tài, chui rút trong từng mẫu xương và các miếng thịt đen bóng. phần mỡ vàng lờn lợt số nhiều chảy thành nước khắp quan tài chiếc bụng to tướng của bà sởi cũng đã bị nổ toang mảnh vụn thịt dính nhớp nháp hết xung quanh các vách quan để lộ mớ nội tạng đen ngòm, nhung nhúc dồi bọ ông quỳnh ôm mặt hòa lên khóc nức nở ông không thấy sợ mà chỉ thấy thương cho vợ con ông mà thôi tiếng khóc đau đớn vang lên trong màn đêm tối tăm khiến cho lũ chim lợn và quạ đen giật mình kêu lên quang quác rồi bay vụ trên các ngọn cây gần đó cùng thời điểm bà thầy đã vẽ xong bùa lên bụng mụ tám bụng mụ tám bỗng chốc dội lên những cơn đau quằn quại y như cơn gò chuyển dạ mụ đau đến mức chết đi sống lại rú lên thê thiết la hét tới khàn cả giọng hai tay mụ cào cấu xuống cái huyệt khiến cho đất nhét đầy trong móng tay có ngón còn bật tung ra rồi chảy máu mụ tám trợn mắt gào thét trong bụng mụ cảm nhận rõ có vài đôi tai đang điên cuồng cào vào thành bụng cơ hội sắp sửa xé trách cha thịt mụ mà chui ra bên ngoài mụ gạo khóc nước mắt chảy đầm đìa những đường gân xanh lét nổi hẳn lên lớp da rám nắng ngoằn ngoèo y hệt như đàn rắn con đang thi nhau bò trường Nỗi đau đến kinh khiếp này Mụ tám lại nhớ tới Cái lúc bà sởi gào thét kêu la với mụ Khi ấy bà sởi cũng đã tưởng chết đi Nào có khác gì mụ tám bây giờ đâu Cơn đau muốn sinh hành hạ mụ tám Sống dở chết dở Cái thứ quái quỷ trong bụng mụ Đang muốn chui ra bên ngoài rồi Lòng ngực mụ tám dội từng cơn như búa đập Xương cốt sắp sửa gãy nát Được rồi bao lấy hơi rồi xin đi bộ tám vừa nhục nhã vừa sợ hãi đành cắn trăng làm theo lời bà thầy trong lúc này cuồng phong nổi lên ầm ầm gió táp rít lên trên những ngọn cây khiến cho cành lá gãy đứt bay lả tả khắp bãi tha ma tiếng gió gào thét nghe không khác gì âm thanh chó tru rùng rợn đến tê buốt trong quan tài sát chết của bà sởi bất chợt rung lên dữ dội, bộ xương còn dính nhấp da thịt cứ bật lên, rồi lại rơi bịch xuống, sắp sửa bật tung quan tài mà bay ra ngoài, bao kéo lên, kéo không kịp nữa, cô ta sắp đến rồi, nhanh lên, bà thầy la lối dục lớn, gió ngày càng nổi lên như vũ bão, cây cối nghiêng ngả, đất đá bay mịt mù. Mụ tám gồng toàn bộ cơ thể Dùng hết chút sức bình sinh còn sót lại Mà dồn lực xuống bên dưới Dưới chân của mụ Một dòng nước lạnh tê tái bốc mùi hôi thối phun trào xối xả Thứ nước này có màu đen tanh tưởi, Đặc sền sệt Chứ không lỏng loãng Mụ tám còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh Thì đã thấy bà thầy Pháp Đã bốc lấy một cục gì đó đỏ tươi Có hình thù quái dị mọc hàng ngàn những cái lỗ nhỏ li ti trên da lớp da của nó nhăn nhèo teo tốp lại còn nhầy nhụa thủng lỗ chỗ trông vô cùng ghê rợn bà thầy kêu lên anh quỳnh mau cầm lấy nào ngờ ông quỳnh giơ tay chộp lấy cái cục đỏ tươi một màu máu kia thì một bóng người xẹt qua chặn ngang trước mặt ông thứ quái quỷ đó bị người đàn bà ôm chặt lấy vỗ về y như một đứa bé sơ sinh Hoàng, con ngủ đi con Thân hình gầy đét của bà ta kẻ đung đưa Ông Quỳnh chết trân Đứng nghi ra mà nhìn Vợ ông Bà sởi Đang ôm cái bào thai vừa mới sinh ra Từ người mụ tám Liêm diêm mà ru Hồ ma bà sởi đang đắm chìm Trong bài hát ru Nhất thời không chú ý tới ba người Đang đứng thất thần xung quanh chờ tới khi hát hết lời hồ ma mới dừng lại ngẩng đầu nhìn lần lượt ba người trước mặt đôi mắt bà ấy sâu hấm không thấy trồng lớp thịt đã phân quỷ gần hết chỉ còn một ít da môi vẫn còn bám vào phần xương đầu lâu mà thôi bàn tay chỉ còn năm đốt xương ôm ghì lấy bào thai ma không buông miệng bà sởi hơi nhích lên nở một nụ cười quái quỷ và đầy độc ác khi đôi mắt hướng về phía mụ tám khuôn mặt xương xẩu của bà bỗng chốc nhăn nhúm rồi trợn lên mang vẻ phẫn hận phun trào bà há to miệng hét lên dữ dội cùng với đó hồn ma bay tung lên lao về phía mụ tám mà giơ nhanh dương vuốt móng tay tím đen dài nhọn quắc vươn tới đồi tóm lấy mụ tám Mụ tám nhìn dông hồn ghê gớm đang lao về phía mình Mà rú lên kinh hãi Định bò ra khỏi cái huyệt Nào ngờ vào thời khắc bà sở sắp sửa chụp được vụ, Thì luồng ánh sáng vàng khè từ bụng của mụ tám bắn ra Đẩy ngược bà sở tung lên không trung Rồi nổ huynh một tiếng Hồn ma bay lơ lửng siêu vẹo Thất khiếu đồng loạt rõ máu Ngay cả mười đầu móng tai cũng nhỏ máu Thành từng đợt to tướng mộ tám thở hỗn hỉnh, loạn choạn kêu cú Th Thầy ơi, giúp con, bà ta muốn giết con Bà thầy Pháp múa mai động tác khó hiểu Có lẽ là đang thi Pháp để đối phó với dòng Bà sởi ngựa cổ phát ra luồng ánh sáng màu đỏ thẫm, La hét lao tới, đối diện trực tiếp với thầy Pháp Đất đá bay loạn xạ, đập tung tóe vào các ngôi mộ xung quanh Kêu lên rào rào Cô đã chết rồi Bàn tay cũng nhớm máu tành Mau buông bỏ thù hận mà đầu thai siêu thoát đi Bà thầy vừa đánh vừa hét lên Nhưng đổi lại Chỉ là sự căm phẫn ngút trời của bà sợi. Ông Quỳnh há hốc miệng nhìn theo chầm chậm, run sợ không thốt nên lời Nhận thấy thời cơ chính mùi Bộ tám lén bò ra khỏi huyệt Cắm đầu cắm cổ bỏ chạy Đúng rồi Việc của mụ là phải chạy Chạy biến đi để giữ lấy mạng Hơi đầu tốn sức ở lại chịu chết với con ma kia Mụ hả hê lao đi mà không hề hay biết Sau lưng mụ ta Dông hồn bà sở đã bay vù tới Dùng chính đôi tay đầy xương sẩu của mình Chọc thủng xuyên ngực mụ ta Mụ tám trợn mắt Không kịp kêu lên một tiếng nào ngay trước khi tầm mắt tối đi Mụ chỉ kịp nhìn thấy ở ngực của mụ mộ, Có một đôi tay toàn xương đâm xuyên Kèm theo đó là quả tim đen Vẫn còn nhuốm máu Đang đập thình thịch Quả tim đen độc ác của mày Tao trả cho mày Gương mặt thối rữa của bà sởi Dí sát vào mụ tám nhếch mép cười nhìn mụ Từ trong hốc mắt đen ngồm hai dòng huyết len chảy ra ròng ròng cùng với đó bà thầy pháp cũng đánh tới dán một đòn chí mạng vào hồn ma bà sởi dòng hồn tru lên bật ngửa ra sau bóng dáng mờ đi xác mụ tám đổ trầm xuống đất ngập ngụa trong dũng máu ông quỳnh chạy giọt tới đứng chắn trước hồn ma khóc đến ứ nghẹn xin xin bà tha cho vợ tôi Cái, cái sống vợ tôi đã khổ rồi Đừng làm tổn thương thêm nữa Tôi cầu xin bà Ông chắp tay quỳ rạp Thân hình già cỗi khắc khổ run lên cầm cập Bà thầy thở dài Xoay người quay đi chỗ khác Mày xem giải thích sao Với cán bộ cấp trên Về cái chết của bà Tám Nếu bà ta không bỏ chạy Có lẽ Nói tới đây Bà thầy dừng lại một chút rồi nói tiếp Quỳnh à Nếu anh nhanh hơn một giây Là có thể trả cái bào thai ma về mộ của vợ anh rồi Chỉ cần thành công Chắc chắn bà ấy sẽ buông bỏ được thù hận Mà dừng tay lại Không xác sinh thêm một mạng nữa đó Thôi Ý trời coi như ác giả ác báo. Nghiệp chướng mà. Ông Quỳnh lại khóc. Ông vươn tay về phía cái bóng quen thuộc đang mờ dần đi. Bây giờ trong bà sới không còn đáng sợ như trước nữa. Mình ơi, tôi thương mình lắm. Khi sống mình chưa được hưởng hạnh phúc ngày nào. Ai thấy mà bây giờ. <cười> tôi xin lỗi mình. Thằng Quỳnh này vô dụng quá Mới không lo liệu được cho vợ con Để mình trở thành như thế này Tôi đau đớn lắm Tôi đứt từng khúc ruột mình ơi Em muốn tha cho họ một mạng Nhưng con mình Con mình không có lỗi Lẽ ra nó có thể yên ổn sinh ra Sống với chúng ta hạnh phúc tới già Mình Bàn tay em đã nhướm máu Không thể quay lại được nữa Mình sống cho tốt Gửi lời xin lỗi tới mẹ giùm em Kiếp này Phận vợ chồng mình đứt cánh giữa đường Mong rằng nếu có duyên Ông trời thương xót chúng ta lại có thể làm người một nhà em phải đi rồi mình ơi chăm sóc tốt cho mình cho mẹ và cho cả con của chúng ta nữa nói tới đây bà sợi mỉm cười nhưng nước mắt đã chảy ra ướt đẫm hồn ma chập chờn rồi dần dần tan ra hòa vào hư vô biến mất mãi mãi Cái bào thai hồi thối nằm dưới đất, bất ngờ cử động, rồi chợt phát ra tiếng khóc oe oe. Ông Quỳnh và bà thầy đều thất kinh, lao tới nhấc cái bọc thai lên. Nào ngờ bên trong lại là một đứa trẻ bằng xương bằng thịt, còn sống sờ sờ. Đứa bé trai đỏ hỏn đang hé mắt nhìn thẳng vào ông Quỳnh. Mắt nó to lắm, giống ông Quỳnh như đúc. Nhìn ông long lanh hết mực đáng yêu Ông ôm chặt đứa bé gào khóc lên thê lương Đớn đau cho một kiếp duyên vợ chồng Không trọn vẹn. Bà thầy nói với mẹ con ông Quỳnh Có lẽ tội ác mà ba người kia gây ra cho mẹ con bà sởi Không hề đơn giản như mụ tám kể Bây giờ người cũng đã chết Chẳng còn ai để mà đối chứng Thôi thì coi như bí mật này, mãi mãi chôn vùi theo năm tháng. Cái chết thê thảm của Mụ Tám được cán bộ điều tra rồi cho vào vụ án trọng điểm chưa có lời giải. Dù ban đầu ông Quỳnh và bà thầy có bị đưa ra lấy lời khai vì nghi ngờ là hung thủ giết Mụ Tám nhưng không có bằng chứng nên được tại ngoại. Cho tới mãi sau này khi gặp lại bà thầy Ông Quỳnh có hỏi lý do vì sao vợ ông phải làm cho bà Tám có thai mà không chọn giết luôn bà ta. Bà thầy mới nói ra phỏng đoán của mình. Bà sở chỉ là hồn ma, không thể sinh con ra. Bởi vì chấp niệm quá lớn với đứa con, thành ra bà ấy ám vào bà Tám để bà ta mang thai ma. Hồng giúp cho bà sở sinh ra đứa bé. Đó gọi là mượn sát sinh con. Để tạ thuật này thành công, bà sở đã đánh đổi bằng hậu quả ba hồn bảy phách tan thành mây khối. Mãi không thể được đầu thai siêu sinh. Hồn phách ngày ngày trải qua những trận tra tấn đau đớn. Tình mẫu tử thật bao la, dĩ đại. Trạm xá đó bây giờ bỏ quang, cỏ chất ngập đầu người. Không còn ai dám bén mảng tới nữa những lời đồn đại về hồn ma lang thang báo quán cũng được truyền lại cho tới tận mãi về sau mỗi năm xuân về ông quỳnh lại cùng con trai lên tảo mộ cho vợ và bố mẹ mình cụ chép đã theo chồng và con dâu tan vào cõi hư vô còn lại mình cha con ông nương tựa nhau mà thôi hồng dương à tên này là bà nội đặt cho con Hy vọng con luôn ấm áp Và tỏa sáng như ánh dương rực rỡ Hồng dương nheo mắt nhìn mộ của ông bà và mẹ mình Kính cẩn cúi đầu lại ba lại thật sâu Con biết chuyện một kiền liên báo hiếu mẹ không? Con tuy không thể sánh với ngài ấy Nhưng bố mong con Mỗi ngày điều hành thiện tích đức Để giảm bớt tội nghiệp cho mẹ con. Để một lúc nào đó, Mẹ con có thể không còn phải chịu đớn đau nữa. Bố sẽ cùng con làm việc thiện. Có được không con? Hồng Dương khẽ gật đầu. Trên bầu trời, Ánh nắng phủ vàng khắp tán cây, Ngọn cỏ, Báo hiệu cho một sự sống mới vẫn đang bén rễ đâm chồi chờ ngày nở hoa quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ba bà mụ độc ác một sáng tác của thúy hiền nếu như quý thính giả nghe truyện thấy yêu mến truyện này đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta Bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.